Triệu Quang Phục Triệu Việt Vương, tên thật là Triệu quan Phục, người huyện Chu Diên, theo Lý Nam Đế đi đánh dẹp có công. Năm 546, sau khi Lý Nam Đế phải lui về động khuất lạo, đã ủy cho ông giữ việc nước. Năm 547, tháng Diên, ông lui về giữ đầm dạ trạch, bãi màn trò, huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên. Đầm này rộng, có cây âm tùm, bụi rậm che kính. Ở giữa có nền đất cao có thể ở được Bốn mặt bùng lầy, người ngựa khó đi Chỉ có thể dùng thuyền độc mộc nhỏ Chống xào đi lướt trên cỏ nước Quan phục thuộc rõ đường đi lối lại Đem hơn hai vạn người vào đóng ở nền đất trong đầm Dùng thuyền độc mộc mà đánh giặc Vì thế ông được gọi là Dạ Trạch Vương Năm 550, gặp lúc nhà Lương có loạn hầu cảnh Gọi Trần Bá Tiên về Sau này Trần Bá Tiên cướp ngôi vua của nhà lương năm 557, ủy cho tỳ tướng là Dương Sàng ở lại. Ông tung quân ra đánh, sang chống cự, thua chết. Quân lương tan vỡ chạy về Bắc. Khi đó anh của Lý Nam Đế là Lý Thiên Bảo, ở đất của người Di Lạo, xưng là Đào Lan Vương, lập nước gọi là nước giả năng. Năm 555, Đào Lan Vương mất ở nước giả năng, không có con nối giỏi. Quân chúng suy tôn Lý Phật Tử, tùy tướng của Đào Lan Vương lên nối ngôi, thống lĩnh quân chúng. Năm 557, Lý Phật Tử đem quân xuống miền đông đánh nhau với quân của Triệu Việt Vương ở huyện Thái Bình, bất phân thắng bại, bèn xin giảng hòa. Triệu quang phục không nở cử tuyệt, bèn chia địa giới ở bãi quân thần. Nay là hai xã Thượng các Hạ các ở huyện Từ Liêm, Hà Nội, cho ở phía tây của nước. Lý Phật tử có con trai là Nhã Lan xin lấy con gái của ông là Cảo Nương Triệu Quang Phục quá tin vào sức mạnh quân sự của mình mất cảnh giác Nhã Lan ở rể, thực chất là để hoạt động gián điệp nên nội tình của Triệu Việt Vương đã bị Lý Phật tử nắm rõ Năm 571 Lý Phật tử phụ lời thề đem quân đánh Ông yếu thế không thể chống được bèn đem con gái chạy về phía nam bị quân của Lý Phật tử đuổi theo sát gót Ông chạy đến cửa biển Đại Nha thì hết đường, bèn nhảy xuống biển tự vẫn. Rồng. Triệu quan phục về Chu duyên chiêu mộ thêm những nghĩa sĩ, những trai trán của các làng chài đang trốn tránh phu dịch của bọn thái thú, thứ sử nhà lương. Ông bỏ nhiều ngày, lặng lội khắp trong vùng hồ đầm, xem hết các địa hình địa thế. Mừng rằng ở nơi này có thể là chỗ dụ quân bá tiên vào làm cho tiêu hao dần được. Trần Bá Tiên khi mang quân vào Giao Châu, đuổi được Lý Bôn, đánh tan được 5 vạn quân Nam Việt, rất tự đắc, quyết truy đuổi, đánh diệt bằng được quân của Triệu Quang Phục. Một bận, Triệu Quang Phục đến đầm nhất dạ. Đó là một bãi rộng, trên đó còn trơ ra một nền đất. Triệu Quang Phục hỏi các tướng đi theo mình. Đây có phải là đầm nhất dạ không? Viên tướng Hầu Cận thưa. Thưa tướng quân, Đây là chỗ nàng tiên dung công chúa của Hùng Vương gặp chữ đồng tử. Công chúa quay màn tắm, chẳng ngờ đúng chỗ đồng tử nấp dưới cát để che mình. Công chúa cho là duyên trời, liên kết làm vợ chồng. Sợ tội với vua cha, họ lại. Đồng tử họ chữ, vốn là tiên nên hóa ra thành quách, nơi đô hội, cùng tiên dung ở lại đó. Hùng Vương sai quân đến hỏi tội. Khi quân vừa mới đến, chưa kịp đánh. Nửa đêm gió lớn kéo đến làm rung chuyển trời đất Nhà cửa thành quách sáng hôm sau đã biến mất Tiên dung đã được chữ đồng tử mang lên trời Chỗ này gọi là đầm nhất dạ Triều quan phục nghe xong liền bảo người sắm lễ vật Đặt giữa trời khấn rằng Đồng tử là người trời Là thần thiên ở đầm dạ trạch Lại là con rể của vua hùng Nay đất nước lầm than Sinh linh siêu dạc đã lâu Lẽ nào không giúp tôi đuổi ngoại bang Mưu cầu sự yên ổn Phùng vinh cho đất nước Rồi sai xây miếu thờ Ngay ở bãi bên đầm nhất dạ Từ buổi ấy Quân sĩ của Triệu Quang Phục Ngày đêm ra sức luyện tập Trần Bá Tiên đem quân tới Cho rằng Triệu Quang Phục trốn ở đây Thế nào mình cũng bắt được Ngay hôm sau Chọn năm tướng giỏi Chia làm năm đạo Luồn lách các đầm Chầm Lùng đánh Triệu Quang Phục Các cánh quân kéo đi, chỗ nào cũng thấy cấm cờ và bảng kia, triệu quang phục ở đây. Lại thấy khinh thuyền đang dồn nhau trốn chạy, liền cố đuổi theo. Đuổi gần đến nơi thì lại ngoặt đi đâu mất, rồi thấy tên độc của quân Nam từ bãi lau bắn ra. Quân lương ngã vật xuống nước mà chết. Đuổi đẩy buổi mà không bắt được người nào. Hàng tháng trời, quân của bá tiên đuổi mãi, mệt lử mà chỉ bắt được mấy tên lính già ốm yếu. Quân của bá tiên lại bị mũi đốt, đĩa, bọ cạp, rùi vang cắn, sinh bệnh chết rất nhiều Bá tiên phải lấy vải thưa làm mũ, ban đêm chụp lên đầu cho quân ngủ, mới thoát được Quân lính đang ngồi bỗng nóng bừng bừng, rét run, người thần ra, rồi cơ bóp bị co bóp, không dừng được, lăn ra chết Bá tiên lúc đó được vua nhà hậu lương phong cho chức uy minh tướng quân Giao Châu Thứ Sử Lại càng năng nổ muốn bình định được Nam Việt Đánh kỳ tan quân Triệu Quang Phục mới thôi Bá tiên chi quân làm nhiều đạo Thay nhau vào đầm giả trạch Vây quân của Triệu Quang Phục Nhằm cho quân Nam không có đường ra vào Dần dần cạn kiệt lương mà phải ra hàng Triệu Quang Phục lo lắm Lại trai giới Đến trước miếu chữ đồng tử khấn Giặc vây rất gấp Lương thực gần cạn kiệt Ngày là thần Có phép lạ Chẳng lẽ mặc cho quân thù hoành hành, giết tráng sĩ của nước mình, lập lại trật tự cũ? Vừa khấn xong thì mây đen rầm trời, bão cát nổi lên, gió giữ thổi táp vào mặt, lau sậy rạp đất, mưa lớn đổ xuống như thác. Triệu Quan Phục vừa ngẩn được mặt lên thì thấy có tiếng giữa bầu trời sấm chết. Long thành của họ Triệu đã thấu đến trời. Ta xuống giúp ngươi đây. Triệu quang phục nhìn qua ánh chớp thấy một đồng tử, tóc để trái đào, gián điệu ung dung, cửi rồng. Phía sau là hai nàng, gương mặt ngời sáng, mi thanh, mắt phượng. Biết là chữ đồng tử, tiên dung và tây xa đã đáp lời cầu khấn, liền lại phục trong mưa, mừng rỡ, ứa nước mắt thốt lên. Người nam được trời cứu rồi! Chữ đồng tử cúi xuống, trút lấy chiếc móng con rồng mình đang cửi. Trao cho Triệu Quang Phục Đây là phép lạ của ta Người đem chiếc móng rồng này Cài lên mũ đầu mâu Thế nào cũng linh ứng Nói rồi cửi rồng lên mây Sấm chớp bão lốc cũng tan dần Bá tiên cho quân vây đánh Triệu Quang Phục Quân càng tiến sâu Càng như tiến vào mê trận Có lúc dòng nước đang rộng Tưởng có đường ra bỗng lâm vào ngõ cục Và thuyền nhẹ phục kích Ở hai gọng kìm khép lại Quân trên bộ ném những bó rơm tẩm dầu vứt xuống thuyền, khói lửa mịt mù. Quân lính nhà lương chưa kịp mở mắt đã bị lao đâm suốt người, tên cắm vào gáy, thật ghê sợ. Có lúc thấy cây cỏ lay động, tiếng thuyền chèo, tiếng người dục nhau như lẫn tránh. Cho thuyền thúc lên thì gặp bãi cọc trong chằm, thế là thuyền vỡ, quân ngã xuống nước trở thành tấm bia thịt. Không bao giờ triệu quang phục tập trung quân đông cho Trần Bá Tiên phục đánh. Cũng không bao giờ quân Nam đối mặt, đối thuyền, đối ngựa cùng tử chiến Mà quanh năm, Phục chỉ dùng kế lừa nhữ Diệt dần mòn quân của Trần Bá Tiên Quân Lương khiếp vía, gọi Triệu Quang Phục là Dạ Trạch Vương. Từ ngày được móng thần, thế trận của Triệu Quang Phục lại càng bí hiểm Có lúc đường như có lửa nhữ Cho quân tránh đi đường quanh, lại trúng kế Lại bị đánh cho tơi tả Lần sau vẫn kế ấy, đi vào đường đi có cọc trắng, rào chăng Thì khi gỡ được cũng là lúc vòng vây khép lại Bốn phía tên bắn như mưa, lao nhỏ lao phần phập tới Không thể nào tránh nổi Trần Bá Tiên út lên, nằm trong trướng, nghĩ hết cách Vẫn không sao đánh được triệu quan phục Dịp đó, bên chính quốc, hầu cảnh nổi dậy, thế rất lớn Trần Bá Tiên được vua lương gọi về đi dẹp dặt Tướng Dương Sàng được lên thay chỉ huy quân sĩ. Triệu Quang Phục nói với chư tướng, Giờ là lúc ta có thể đuổi quân thù phải cuốn gói về nước được đây. Mùa xuân, tháng 3, ngày Tân Hợi, năm Mậu Thìn tức năm 548, Lý Nam Đế ở động khuất lạo, nhuống bệnh mất. Triệu Quang Phục rất đau xót, kêu lên rằng, Giặc sắp đuổi được rồi, sao vua lại mất? rồi cho quân để tan, lại bày hương án, thân đến tế, rồi từ đó trai giới chịu tan Lý Nam Đế. Sau tuần 49 ngày của vua, Triệu Quang Phục mới bàn tiến quân diệt dương sàng. Tướng sĩ cho rằng ông hãy lên ngôi xưng vua. Triệu Quang Phục nói, Vua vừa mất, giặc chưa đuổi được, bây giờ chưa phải lúc. Bèn giữ nguyên chức tước Lý Nam Đế phong như cũn. Dương Sàng lui quân về đóng ở Phú Lương Cho rằng quân của Triệu Quang Phục lực lượng nhỏ Không dám đem quân đến đánh Nào ngờ, Triệu Quang Phục đã cho các tướng đi mộ quân Luyện quân ở Chu Giêng, Vũ Ninh, Phong Châu Hẹn nhau cùng cất quân về Vây quân của Dương Sàng đánh nhiều trận lớn Dương Sàng không địch nổi Chạy về Long Biên Phục lại tung quân đánh một trận lớn nữa Trận ấy chém được Dương Sàng quân lương sợ hãi rút chạy về nước. Triệu Quang Phục đem quân vào thành Long Biên, tế tôn miếu và được các tướng sĩ suy tôm là Triệu Việt Vương. Vua lên ngôi, nhớ Lý Nam Đế, cho dựng đền thờ. Lý Phật tử, vốn được anh của Lý Nam Đế là Thiên Bảo, cho theo hầu dưới trướng. Sau khi Lý Nam Đế mất, Thiên Bảo kinh địch với Triệu Quang Phục, không chịu cùng hợp quân. Trần Bá Tiên đem quân đánh thiên bảo Quân bảo vỡ Phải chạy sang Ai Lao nương nhờ ở Động Giả Năng Dựa vào vùng đất bên bờ sông Đào Đắp thành nuôi quân Chờ ngày khôi phục ngôi của họ Lý Xưng là Đào Lan Vương Đào Lan Vương mất Lý Phật tử lên thay Thấy Triệu Quang Phục đã lấy được nước Xưng vua liền đem quân xuống đánh Hai bên đánh nhau rất lớn Ở đất huyện Thái Bình Quân của Lý Phật tử yếu thế, có thể bị đánh bật khỏi đất mình cai quản được. Phật tử tướng hầu, người nhỏ, rất nhiều mẹo vặt. Biết chưa đủ sức, đủ lương chống lại với Triệu Quang Phục, Phật tử sai xứ sang xin vua cho cầu hòa. Triệu Việt Vương vẫn chưa quên tình cũ với Lý Nam Đế nên thuận cho hòa, liền lấy bãi quân thần làm địa giới, phân đất cho Lý Phật tử. Triệu quang phục lo khơi sông đáp đê để dân chúng làm ruộng thuận lợi. Lại lo sửa đáp thành long biên, để khi quân lương xâm lược trở lại, sẽ có thành vững, quân giỏi chống đỡ. Lý Phật tử một mặt giả yên phận với đất giảng hòa, giảng bớt quân sĩ. Thật ra, Phật tử chỉ cho đám lính dài yếu về, còn vẫn ngầm trữ lương, luyện quân để có dịp đánh họ triệu. Phật tử có con trai là Nhã Lan, vừa tuổi trưởng thành. Một hôm, cho người sang xin được kết thông gia với Triệu Quan Phục. Con gái của Triệu Quan Phục là công chúa Cảo. Vua yêu lắm vì chỉ có độc một cô con gái. Lý Phật tử khẩn thiết xin cho Nhã Lan lấy công chúa. Vua ưng thuận. Phật tử đưa đồ sính lễ rất hậu. Vua ngỏ ý muốn giữ con gái ở bên mình và cho Nhã Lan gửi rễ. Lý Phật tử vốn đã có mưu sẵn trong mình, cứ nằn nạc xin được đón con dâu về. Triệu Quan Phục thuyết phục mãi, Phật tử mới nghe. Nhã Lan giống cha, rất khôn ngoan. Chàng rất yêu công chúa Cảo. Bên ngoài lại tỏ ra không có chút gì sát xảo. Triệu quan Phục lúc đầu, do tướng sĩ khuyên can không nên nhẹ dạ tin người, cũng có ý đề phòng. Nhưng sau thấy Nhã Lan hiền hậu, dễ bảo Lại quyến luyến con gái mình Nên cũng muốn vung đắp sự hòa thuận lâu dài của họ Triệu với họ Lý Nhã Lan biết là vua tin mình Liền thường rủ vợ đi dạo chơi Rồi bí mật sai người dò xé các nơi trữ lương Đóng quân của Triệu Việt Vương Đến khi Nhã Lan đã thu thập được hết tin tức Lấy cớ lâu ngày xin về thăm cha Triệu Quan Phục cũng cho về Cho đến lúc quân Lý Phật tử và Nhã Lan kéo đến chân thành Vua lấy mũ đầu mâu đội Lại xem đến vuốt rồng để cắm lên mũ Thì không thấy nữa Vua biết Nhã Lan đã dụ công chúa Cảo cho xem Rồi lấy trộm mất Vua tung quân ra đánh Quân lính được tin quân Lý Phật tử đã lấy được vuốt rồng Có thần dứt, Chưa đánh đã loạn Vua liền đem con gái lên ngựa Rồi chạy về cửa đại nha Chú thích, cửa biển Đại Nha còn có tên khác là Đại Ác, đời nhà Lý đổi thành Đại An. Nay là cửa Liêu, cửa sông đáy, thuộc huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Đến cửa biển, vua ngửa mặt lên trời than. Ta lòng thành tin người đến nỗi nước mất. Đến đây hết đường rồi, biết làm thế nào? Phía sau, Quân lý Phật tử đuổi rất gấp, lại thấy cả Nhã Lan theo cha đuổi theo. Vua than rằng, Những kẻ nham hiểm, chẳng lẽ lại bền lâu ư? Liền đánh ngựa chạy ao xuống biển. Nước biển rẽ ra, Phật tử đến thì không tìm thấy đâu cả. Dân chúng cho là triệu quang phục đã được chữ đồng tử đóng về trời. Liền lập đền thờ ở ngay cửa biển.